TÔI MƯỚI THỨ CHÍN BẠY lúc u TRÍCH dương tiễn lôi trấn tử vi hộ đang đuổi ba con yêu sảy thấy hào quang sáng l o à mùi hương thơm phức dương tiễn xem rõ nói với vi hộ và lôi trấn tử ấy là nữ oa nương nương giáng hạ chúng ta ra mắt cho mau nói rồi ba người kéo tới lạy và thưa chúng tôi không rẻ nương nương đến nên không kịp tiếp nghinh xin tha tội nữ oa nói dương tiễn ta đã bắt trói ba con yêu rồi ngươi dẫn về cho tử nha xử tội ba người đồng tạ ơn dẫn ba con yêu trở lại có bài thơ rằng ba yêu làm g i ữ hại tôi hiền vua trụ say mê đến ngửa nghiêng mới biết ngày nay trời báo ứng hết trông về ở mé hiên viên dương tiễn g ụ c ba con yêu xuống trước cửa dinh còn mình độn thổ về sau quân giữ cửa thấy ba người đàn bà trên mây x a xuống đều bị trói một giây kế lại q u ố c ba tướng về tới liền vào báo với khương thượng ba tướng được lệnh vào ra mắt tử nha hỏi các ngươi đã bắt được ba con yêu chưa dương tiễn thuật hết mọi việc tử nha c h u y ể n dẫn ba nàng vào dinh chư hầu và các tướng x u ố n g lại xem đông đúc tử nha nói với ba yêu nữ ba đứa bay làm nhiều điều độc ác hại trăm họ lầm than làm cho cơ nghiệp thành thang bị mất tuy là thiên số song cũng tại các ngươi bất nhân xui trụ vương chế bảo lạc đốt trung lương lập sái bồn hại cung nữ cất lộc đài làm hao tốn của dân khó bỏ t h a y bay t i ể u trì nhục lâm giết thị thần thái giám chặt xương xem tủy mổ bụng coi thai thất đức k ẻ không cùng dầu thiên hạ lóc thịt các ngươi vẫn chưa đền hết tội đắc kỷ quỳ lạy khóc lóc thưa thiếp ở ký châu con gái tô hộ nương p h ỏ n g khuê từ tấm bé không hiểu việc đời bởi thiên tử lấy oai trời đòi vào cung hầu hạ nên phải tuân theo chẳng ngờ khương hoàng hậu chầu trời sớm thiên tử ép thiếp lên thay mặt chính cung việc gì cũng do đại thần điều chi cũng bởi quyền thiên tử thiếp chẳng qua là một đứa đàn bà nâng khăn sửa c h á p dọn cung dâng rượu mà thôi còn việc triều đình thiếp tự chuyên sao được bởi trụ vương thất chính đến bá quan can g á n còn chẳng được thay u ố n g chi tôi là phận đàn bà mà ngăn cản vua làm sao nay nguyên soái oai vang bốn biển võ vương đức trải khắp chư hầu chẳng bao lâu trụ vương cũng sẽ dâng nước đầu nguyên soái có giết một đứa đàn bà cũng chẳng ích chi lời xưa có nói đàn ông có lỗi không luận đến đàn bà xin nguyên soái rộng lòng cho tôi được về quê quán thì tôi đội ơn ngàn thủa tử n h à nói ngươi mượn tiếng con gái tô hầu để nói mị với thiên hạ chứ ta đã biết rõ ngươi là hồ ly tinh khi đắc kỷ nghỉ lại trạm ký châu ngươi h ấ p hồn nhập vào xác rồi vào cung xui khiến trụ vương làm nhiều việc bất nhân nay g bị bắt còn tìm lời gỡ tội cũng chẳng ích gì nói rồi truyền quân dẫn đắc kỷ ra ngoài xử trảm tả đao vâng lệnh các chư hầu nghe đắc kỷ nói trúng lý đều động lòng thương không tin là yêu quái còn hai con yêu q u ỷ trước trại t ớ i nha truyền dương tiễn coi việc giám sát hồ hỷ mị vi hộ coi việc giám sát ngọc mỹ nhân còn lôi trấn tử coi giám sát đắc kỷ dương tiễn vâng lệnh làm phép trấn trên đầu hồ hỷ mị vi hộ làm phép trấn trên đầu ngọc mỹ nhân rồi truyền tả đao sở c h ả m hai con quỷ rụng đầu dương tiễn và vi hộ đem hai thủ cấp vào trình còn lô i c h ấ n tử khiến quân trói đắc kỷ ngoài cửa ải đáng lẽ trong trường hợp này đắc kỷ mặt ủ mày trau nhưng trái lại mặt đắc kỷ như nở hoa những đường thanh sơn cẩm tú nổi bật lên trên hình hài nhi nữ khiến cho ai trông thấy cũng phải động lòng tên tả đao trông thấy đắc kỷ cặp mắt h i ế u tình miệng nói duyên dáng hàm răng như hạt l i ệ u môi tựa thoa son đứng nhìn không nháy mắt khi lôi c h ấ n tử truyền khai đao đắc kỷ nói với tên tả đao rằng thiếp chết thật hàm oan xin tướng quân dừng tay trong giây phút sớm muộn cũng chết nhưng tướng quân rộng lòng thêm một khắc giá đáng ngàn vàng tên tả đao thấy đắc kỷ gọi mình bằng tướng quân lòng thêm l í n q u í n h đã sẵn ý thương hoa tiếc ngọc bây giờ lại được mỹ nhân lấy lòng như vậy nên tay chân rời rã cầm đao không nổi nữa thả rơi xuống đất mình mẩy chết tê cặp mắt nhìn đắc kỷ chân chân không nháy lôi trấn tử thấy tả đao rất gươm đứng sững như hình chồng liền truyền tên khác đến thay tên ấy nghe đắc kỷ năn nỉ cũng rơi gươm đứng c h ơ như tên trước lôi c h ấ n tử đổi ba bốn tên tả đao kế tiếp tên nào cũng chết chân như vậy cất gươm không nổi lôi c h ấ n tử tuy hò hét khiến tả đao hạ thủ nhưng thật ra chính lôi c h ấ n tử thấy r u n g nhan và nghe lời năn nỉ của đắc kỷ cũng rủn lòng chân bước tới không nổi lôi c h ấ n tử nghĩ thầm chẳng biết con yêu này có tà thuật gì mà làm mê hoặc mọi người như vậy nếu tình trạng này tiếp diễn mãi thì làm sao chém đắc kỷ được nghĩ rồi cố gắng lê bước đến trước trướng báo lại với tử nha thưa sư thúc tôi không làm nổi trách nhiệm này b â y giờ tử nha đã c h u y ể n bêu đầu hồ hỉ m ỹ và ngọc mỹ nhân thấy lôi c h ấ n tử vào tay không lại nói như vậy vụt miệng hỏi c ể u vĩ hổ ly tinh đã chạy mất rồi sao lôi c h ấ n tử thuật truyền lại tử nha nổi giận mắng n g ư ờ i giám sát một con yêu mà không xong còn mặt mũi nào làm tướng còn các tên tả đao tội đáng chém đầu nói rồi truyền dương tiễn và vi hộ ra thay lôi c h ấ n tử coi việc giám sát hai người tuân lệnh dẫn các tên đao phủ mới ra bắt các tên đ à o phủ cũ trói lại chờ chém đắc kỷ xong sẽ xử tội các tên đ à o phủ bất lực ấy chẳng ngờ bọn đ à o phủ này khi đến nơi thấy đắc kỷ thì tay chân cũng rời rã m i n h mẩy tê cứng không sao cầm nổi cây đao dương tiễn trong người cũng cảm thấy nôn nao nói với vi hộ nó là con hồ ly tu luyện ngàn năm có tài làm cho người ta mê mẩn rất đ ộ i như trụ vương là vị chúa còn phải say đắm đến mất nước u ố n g hồ lũ quân g i a chúng ta phải vào thưa lại với sư thúc định liệu kẻo giết oan bọn tả đao tội nghiệp hai người vào thưa lại với tử nha các chư hầu nghe nói lấy làm lạ đều có ý muốn ra pháp trường xem thử tử nha cùng chư hầu ra đến nơi cảm thấy đắc kỷ xinh đẹp mười phần nhan sắc quyến rũ thật khó lòng giết tâm trạng mọi người đều giống nhau là tiếc ngọc thương hương nhưng không ai dám nói t ổ n h à nói với mọi người nó là con hồ ly tu luyện ngàn năm nên có thuật khêu gợi làm cho lòng người mê mẩn rất đ ộ i các đệ tử tiên gia còn không cầm lòng được thì người thường làm sao không động tâm thế này tôi phải dùng đến bảo bối mới trừ nó được nói rồi khiến dương tiễn vào lấy bầu gươm phép đặt bàn hương án để hồ lô trên bàn và van vái xin bảo bối trở mình các chư hầu và binh tướng ai nấy đều hồi hộp sự hồi hộp ấy thật khó tả có lẽ họ không nỡ giết một mỹ nhân sắc nước hương trời như đắc kỷ t r ă n g tử n h à vái r ứ t tiếng thì nắp hồ lô mở ra hào quang chiếu sáng lòa trong hào quang hiện ra một cây gươm có hai con mắt và hai cái cánh chiếu thẳng vào đầu đắc kỷ đắc kỷ biết lưỡi gươm lục yểm lợi hại dường nào rồi đành nhắm mắt chịu phép lưỡi gươm bay qua lại hai lần trên không trung đầu đắc kỷ rụng xuống máu vọt ra lai láng các chư hầu đều thương tiếc c h ặ t lưỡi thở ra người sau có câu rằng tả đao mê mẩn đứng xuôi tay bởi sắc khuynh thành nhắm dễ say tranh vẽ mịn màng coi cũng kém hoa cười tươi tốt vẫn không tà hớp hồn gái ngọc thương khi trước sốt mặt anh hùng gớm buổi nay yêu quái hại người người khác hại bia danh đắc kỷ thật oan thay tử nha chém đắc kỷ xong c h u y ề n bêu đầu các chư hầu trông thấy càng thương xót bấy giờ trụ vương đang ngồi tại đền hiển thánh thấy cung nga chạy ùa vào đông như kiến lấy làm lạ hỏi các ngươi vì sao kinh hãi hay giặc đã vào trong cung cung nga q u ỷ tâu ba vị nương nương đang đêm đi đâu mất nên chúng tôi phải vào đây tâu lại ấy là cung nga sợ tội nên đến báo với trụ vương t h ậ t không phải mến tiếc Vua、vương nghe tâu liền khiến cung nga đi lục soát khắp cung điện để tìm kiếm và tâu lại nhưng sự tìm kiếm ấy chẳng đem lại kết quả nào chẳng bao lâu nội thị lại vào tâu ngoài cửa tử nha bêu đầu ba vị nương nương vua trụ nghe tâu thất kinh liền bước xuống lầu ngũ phụng xem thử quả nhiên thấy rõ ràng ba chiếc đầu ba chiếc đầu của ba giai nhân bẹo bên đường người sau có thơ rằng ngọc nát hoa rơi thật thảm thương tóc mây già tuyết bẹo bên đường ca thanh múa lịch theo luồng gió tướng dịu lời khôn vắng cõi dương gối vụng ngửa nghiêng mơ má phấn p h ỏ n g loan man mác bặt mùi hương b ẻ d â u thay đổi đà ra thế nghĩ lại dường như cắt thịt xương trụ vương thở dài than ngắn sảy nghe pháo nổ dậy đất binh ó vang trời biết chư hầu đã xâm nhập hoàng cung liền vội vã xuống lầu ngũ phụng qua đến điện k i ể u giang ở đây tiếng q u ầ n reo tiếng c h ố n g trận càng c h á t chúa hơn trụ vương liền lên lầu trích tinh để cho xa bớt nhưng khi đến lầu trích tinh thì quang cảnh t h ư ờ ngày lại khác xưa lòng trụ vương không còn thấy ngôi lầu cao này ấm áp tươi đẹp nữa mà thấy mười phần trống trải mặc dầu các đồ vật trên lầu không thiếu món nào một luồng gió thổi đến làm cho trụ vương d ù n g mình giởn óc cảm thấy hình như muôn ngàn hồn oan từ dưới sái b ồ n hiện lên rồi trước mặt trụ vương hàng vạn người bỏ tóc xõa áp tới trước mặt vua trụ đòi thường mạng lại thấy triệu khải mai bá kêu lớn ôn quân nay đã đến ngày cùng tận rồi trụ vương hơ hải bỏ chạy lại thấy khương hậu níu lại mắng ôn quân vô đạo giết vợ hại con nay đã đến ngày tuyệt mạng rồi mặt mũi nào nhìn thấy các bậc tiên vương nơi chín suối trụ vương hất tay khương hậu vừa chạy được ít bước thấy giả thị chỉ vào mặt mắng hôn quân bênh vợ làm sỉ nhục ta ném xuống lầu nay số mạng đã tuyệt còn chạy đi đâu nữa nói rồi tát vào mặt trụ vương một cái trụ vương giật mình tỉnh lại mới biết vừa rồi mình bị hôn mê tuy vậy trụ vương cũng sợ hãi thất t h ề o bước lên trên chót lầu quan giữ lầu vội nghênh tiếp trụ vương thấy mặt châu thăng buồn bã nói tiếc rằng ta không nghe lời can gián của trung thần nên ngày nay mới sinh ra cớ sự như vầy ăn ăn thì đã muộn nghĩ lại trẫm là một vị trí tôn không lẽ đợi chúng phá được thành vào bắt làm nhục trẫm muốn liều mình lại、e、thân xác còn đó thiên hạ đàm tiếu chi bằng lập giàn hỏa tự thiêu mình trọn vẹn vậy ngươi mau làm cho ta một giàn hỏa trên lầu này chớ nên trễ nải châu thăng khóc và tâu tôi theo hầu bệ hạ đã lâu năm nay gặp hoạn nạn đã không có tài gì để báo quân vương thì lẽ nào lại đi thiêu chúa nói rồi khóc giống lên trụ vương phán ấy là trời khiến ngươi có tội chi v à lại trước kia trẫm có nhờ cơ phát xem số đoán rằng về sau trẫm chết bị chết thiêu đó cũng là số mạng tránh sao được hãy lập g i à n hỏa cho mau kẻo trễ châu thăng không nỡ lại lục cầu khẩn đôi ba lần xin trụ vương c h ậ m sẽ tính kế vua trụ nổi giận nói việc đã gấp rồi c h ậ m tính hết kế không còn cách nào hay hơn nữa nếu ở để chư hầu phá ngọ môn vào đây thì tội của ngươi chẳng nhỏ phải lập i à n hỏa cho ta lập tức châu thăng cực chẳng đã phải xuống lầu chất củi và đổ thuốc dẫn hỏa làm một cái g i à n lớn còn trụ vương mặc triều phục mở cửa lầu trích tinh cầm ngọc khuê ngồi chính giữa châu thăng châm lửa giây phút ngọn lửa cháy bừng xung quanh lầu đỏ rực cung nga xem thấy đều kêu khóc chạy qua cung khác ẩn mình châu thăng khóc lớn bệ hạ ôi tôi cũng xin chết cho tròn trung tiết nói rồi nhảy vào đống lửa người sau có thơ rằng trích tinh ngọn lửa cháy bừng lên ngọc nát vàng tan cháy dụng đ è n cơ nghiệp thành thang thành c h o bụi sáu trăm năm lẻ nghĩ buồn tênh châu thăng liều mình chết theo chúa nghĩ cũng đáng khen c h ụ vương thấy lửa cháy vỗ ngực than ta chẳng nghe lời can gián của trung thần nên ngày nay mất cả cơ nghiệp mặt nào còn trông thấy các tiên vương nơi chín suối bấy giờ tử nha đang đốc q u ầ n phá cửa ngọ môn x ả y nghe quân báo lửa cháy nơi lầu trích tinh rất dữ tử nha dắt võ vương và chư hầu đến xem thử võ vương thấy trên chót lầu có một người mặc áo vàng đội mão trẩm cầm ngọc khuê bốn phía khói un mù mịt không rõ mặt l i ê n hỏi tả hữu phải thiên tử ngồi trên lầu không tử n h à tâu chính là hôn quân đó bởi hôn quân độc ác mười phần nên nay bị trời phạt chết thảm võ vương nghe nói lấy tay áo che mặt quay ngựa về dinh tử n h à tâu tại sao đại vương có cử chỉ như vậy võ vương nói tuy chủ vương bạo ngược mặc lòng song trước giờ chết tất hối hận chúng ta không thể đứng nhìn một kẻ sắp thiêu mình trong đống lửa thà trở về để trước mắt khỏi thấy cảnh thương tâm tử nha nói việc đời có nhân quả kẻ làm giữ phải mang hậu h ọ a làm sao tránh khỏi đại vương thấy thương tâm chẳng qua là do lòng nhân đạo của đại vương mà thôi chứ cái chết của trụ vương thật xứng đáng võ vương vẫn bỏ ra về các chư hầu thấy vậy đồng theo võ vương trở về hết còn tử nha ở lại xem lửa cháy x ả y thấy lầu trích tinh bị sập đánh ầm một tiếng dường như núi lở t r ô n vùi trụ vương vào giữa linh hồn trụ vương đã lên đài phong thần khi thấy quan ngự lâm và cung nga mở cửa ra đón chư hầu tử nha truyền rước võ vương và các chư hầu nhập cung các bạn thân mến về lời bàn vạn vật đổi g ờ i không một việc gì sinh ra mà không có ngày trung tận vua thành thang gây cơ nghiệp nhà thương truyền hơn sáu trăm năm đến đời trụ vương thì hết đó là khí số của trời đất nhưng khí số là gì xét về luật sinh tồn của vũ trụ thì vạn hữu không thể trường tồn mọi vật có sinh có diệt theo thời gian nhà thương mất nhà chu kế vị gây một luồng không khí mới mẻ cho đám sĩ phu đám người này có được một minh quân mà thờ và chế độ xã hội đi lần đến thời phong kiến cực thịnh nhà thương mất cung điện tràn ngập trong ngọn lửa thiêu mình của trụ vương kể ra trụ vương dù mất nước cũng tỏ ra một ông vua độc đoán và gan dạ lúc bình nhật dám đem giang sơn đổi lấy những thú vui tìm đủ cách làm thỏa mãn sinh lý của mình đến lúc thất thù tìm một quyết định dứt khoát là tự thiêu để khỏi bị nhục trong đời những kẻ như trụ vương cũng ít có ít có ở chỗ độc tài nhưng lại ít có ở chỗ gan dạ nữa thành công thì tận hưởng thất bại thì tận diệt không yếu hèn quỳ lụy diễn tả một đắc kỷ bị hành hình mà quân sĩ run tay không chém được chư hầu ai nấy xót xa tác giả đã gợi nên được lòng người lòng người chứa đựng đầy phức tạp mặc dầu biết đắc kỷ dã man vô nhân đạo nhưng giết một người đàn bà h ủ y bỏ một sắc đẹp thì thật không ai muốn xưa cũng như nay lòng người vốn chuộng cái đẹp và sự mâu thuẫn giữa bản năng và lý trí con người thường cứ như vậy